thưa quý thính giả chúng ta đang ở vào thời kỳ thứ hai của bảy mươi năm tình ca trong tân nhạc việt nam tức là thời gian từ giữa thập niên một nghìn chín trăm năm mươi tới đầu thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi với ba mươi hai kỳ phát thanh vừa qua chúng tôi đã giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của các thế hệ nhạc sĩ thứ hai thứ ba thứ tư từ những tình khúc êm đềm nối tiếp dòng nhạc tiền chiến cho tới những ca khúc thời trang nhóm vào đại đa số quần chúng tuần này chúng tôi xin đề cập tới một thành phần nhạc sĩ Cũng thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư, nhưng có khuynh hướng sáng tác riêng biệt. Từ những công tiến, trịnh công sơn, lây uyên phương, tới từ công phục, vũ thành an. Từ trường Sa, trầm tử Thiên, phạm thế mỹ, tới nguyễn trung can, Lê hữu Hà, đức huy sau này. Có thể ví thành phần nhạc sĩ này như những bông hoa lạ trong khu vườn tân nhạc Việt Nam. Những bông hoa không nhất thiết phải rực rỡ sắc, ngào ngạt hương hơn những bông hoa khác trong vườn. Nhưng có một điều chắc chắn là sắc hương ấy không thể lẫn lộn với sắc hương của bất cứ một loài hoa nào khác. Và nhạc sĩ đầu tiên chúng tôi chỉ được nói tới là Cung Tiến. Cung Tiến tên thật là Cung Thúc Tiến. Ra đời cuối năm 1938 tại Hà Nội, trong thời gian học trung học tại hai trường Nguyễn Trãi và Chu Văn An, ông đã được thọ giáo về sướng âm và ký âm với hai nhạc sĩ nổi tiếng bậc nhất ở miền Bắc thời bấy giờ là Thẩm Oánh và Trung Quân. Chúng tôi không được biết cung tiến xa rời Hà Nội năm nào, chỉ biết sáng tác đầu tay, bản Thu Vàng đã được ông viết tại Sài Gòn năm 1953 với lời ghi chú tặng Hà Nội những ngày ấu thơ. Và ngay dưới tựa đề thu vàng, ông đã ghi lại bốn câu thơ của Thế Lữ. Cơn gió thổi lá bàng rơi lác đác, cùng rơi theo loạt nước đọng trên cành. Những cây khô đã chết cả màu xanh, trong giây phút lạnh lùng tế tái ấy. Ai ở Hà Nội mà không yêu mùa thu, và ai ra đi mà không nhớ thu Hà Nội. Nhưng với mỗi người, mùa thu ấy đều khác nhau thu hà nội trong công tiến không phải là thu quyến rũ của đoàn chuẩn cũng không phải là thu tàn của văn cao mà là thu của nỗi nhớ bâng khuâng dù có buồn hiu hắt sầu manh mông vẫn có tơ vàng và bao nhiêu cũng hồng là... nhung chiều Bon. Một mình đi lang thang trên đường Buồn hiu hắt và nhớ bâng khuồng Lòng xa xôi và sâu quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc thu vàng qua tiếng hát của hồng nhung ngày ấy những năm giữa thập niên một nghìn chín trăm năm mươi công tiến còn là học sinh trung học cho nên các sáng tác đầu tay của ông như thu vàng hoài cảm hương xưa đều được trình bày lần đầu tiên qua những tiếng hát sinh viên trong chương trình phát thanh của học sinh sinh viên trên đài phát thanh sài gòn và thường thì ngay sau đó Các sáng tác này đã được thành phần tính giả chọn lọc, nồng nhiệt đón nhận và trân trọng. Có thể nói, trong nền tân nhạc Việt Nam, khó có nhạc sĩ nào vừa mới xuất hiện đã được công nhận tài năng ngay như Cung Tiến. Vào năm 1953, năm Cung Tiến sáng tác hai ca khúc Thu Vàng và Hoài cảm. ông chưa có dịp sang Úc Đại Lợi học thêm các lớp dương cầm, hòa âm, đối điểm và phối khí tại Nhạc viện Sydney. Thì kiến thức nhạc học của ông chắc hẳn cũng chưa cao lắm. Nhưng với một người tài hoa và có cảm quan nghệ thuật đặc biệt như Cung Tiến, điều ấy không quan trọng. Khi thưởng thức và đánh giá một ca khúc, chúng ta sẽ chú ý tới nét nhạc và lời ca, tức là nghe. Nhưng với những ca khúc của Cung Tiến, dường như chúng ta không chỉ nghe mà còn thấy. Thấy những vẻ đẹp trang trọng, kín đáo, ẩn nét kiêu sa và trở thành dung dị. Mà nhà thơ Nguyễn Đình Toàn đã gọi là vẻ đẹp của một bức tranh lụa hơn là một bức sơn dầu. Riêng nhà báo Phan Lạc Phúc. Đã nhận xét về những ca khúc đầu tay của cung tiến như sau. Từ khi xuất hiện tới nay, trên 40 năm, Không lúc nào ngừng tỏa hương thơm, Một hương thơm dịu dàng, sâu kín, Có để ý mới thấy. Nó không gây ồn ào như một số nhạc thời thượng, Loại tiền tuyến hậu phương, Du ca về nguồn thân phận, Nhưng có một sức sống riêng bền bỉ. Đó là một khu vườn cung tiến, Không lẫn với ai. Nhạc xưa nhưng không cũ bao giờ, càng nghe lâu càng thấm, nó chịu đựng được sự thử thách của thời gian. Nghe nhạc cung tiến, tôi thường nghĩ đến người con gái đẹp của một thế gia vọng tộc vừa suy tàn, sống ẩn giấu trong một khu vườn hẻo lánh, nhưng luôn luôn mang một nỗi tự kiêu thầm kín về gia phong và nếp sống của mình. Giải thích về chất lãng mạn trong tâm hồn cậu học trò sáng tác khi chưa đầy 15 tuổi ấy, nhiều người cho rằng bởi vì cung tiến yêu thơ. Cho nên chỉ cần một câu thơ của Xuân Diệu, anh một mình nghe tất cả buổi chiều vào trầm chậm, chậm ở trong hồn hưu quạnh. Cũng đã đủ để cung tiến xúc động bồi hồi, trong trí tưởng bỗng hiện ra một bóng cố nhân từ muôn kiếp trước. keo buồn lén lén tâm tư mơ hồ nghe lá thu mưa giặt giáo tưởng những âm xưa thiết tha ngân lên lời xưa quạnh hiu về thăm hem, nu lanceren hun, buiachoud, tracht nu koen, sjoen boen, qua hoàng hôn, ja. Từ cánh chim bay quá dần những tháng cùng ngày còn đâu mùa cũ êm vui nhớ thương biết bao chờ nhau hoài cố nhân ơi sương buồn che kín muôn đời hẹn nhau một kiếp xa xôi nhớ nhau muôn đời mà thôi thời gian tựa cánh chim bay những tháng cùng ngày còn đâu mùa cũ êm vui nhớ thương biết bao giờ ngồi còn đâu nhớ thương biết bao giờ mua đêm quý thính giả vừa thưởng thức tiếng hát lệ thu qua bản hoài cả được công viên sáng tác năm một nghìn chín trăm năm mươi ba để tặng đỗ đình tuôn tức tiếng hát sinh viên đỗ tuấn ngoài đời thường cung tiến là một chuyên gia kinh tế nhưng kiến thức và tài hoa của ông thì muôn mặt sau này ông còn trở thành nhà thơ nhà báo nhà phê bình văn học nghệ thuật và nhà dịch thuật với bút hiệu thạch trương hai tác phẩm dịch thuật nổi tiếng nhất của ông là cuốn hồi ký viết dưới hầm của Dostoyevsky và một ngày trong đời ivan denisovich của solzhenitsyn trong việc sáng tác ca khúc Cung Tiến sử dụng ngôn ngữ một cách rất tài tình. Cũng những chữ thường thấy ấy, vỏ tay Cung Tiến đã được ông sắp xếp lại thành một chuỗi những hạt ngọc quý. Trong các ca khúc của ông, từng lời đơn sơ đã kết thành những câu hát phong phú tới mức diệu kỳ và luôn tỏa ra một không khí trí thức, trang trọng, điển hình như trong bản hương xưa. Và sau đây chúng tôi xin gửi tới quý khán giả qua tiếng hát của Duy Trác để kết thúc phần thứ nhất trong bài nói về Cung Tiến. Cũng cần nói thêm bản này cũng tiến sáng tác năm 1955 và đề tặng duy trác có thể là vô tình nhưng cũng có thể là một sự cố ý của nhà nhạc sĩ khó tính trong việc lựa chọn giọng hát thích hợp nhất để trình bày tác phẩm của mình người ơi một chiều nào... Ik weet niet wat ik wil. Ik wat ik wil. Ik weet niet wat ik wil. Ik ik